Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Oan hồn trong xóm nhỏ. Một bộ truyện thưa quý vị cũng rất hay và chúng tôi có dịp để giới thiệu đến quý vị trên kênh MC Định Soạn Official này. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 2. Bộ truyện này có phần diễn đọc của Định Soạn. <cười> xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Oan hồn trong sóng trọ có phần diễn đọc của Đình soạn tập 2 Cô ta dùng lại và chỉ vào tấm ảnh đoạn cô ta nói Bức ảnh này càng làm cho tôi tin tưởng chị mình bị giết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 Suốt một tháng ngoài việc không ngủ được do bị bóng đẻ liên tiếp, tôi cũng chẳng thể khám phá ra được điều gì cả. Trong hai tháng, thân hình của tôi tiều tụy và khuôn mặt hốc hác vì mất ngủ. Nghĩ rằng ở tiếp đó cũng vô ích, tôi lại chuyển sang phòng khác, tức là căn phòng mà tôi ở cho đến tận bây giờ. Sau đó, mỗi khi có người chuyển đến một trong hai căn phòng kia, tôi đều hỏi kỹ những gì họ thấy. Hình ảnh mà mọi người thường thấy nhất là cảnh một cô gái treo cổ ở bên trong một cái vòng hoa hồng trắng kết hình trái tim. Như trong bức ảnh mà anh thấy đó Thời gian sau đó thì chủ nhà quyết định Đóng cửa hai căn phòng đó lại Không cho ai thuê nữa Nhung dừng lại một chút trầm ngâm Rồi cô lại hỏi nhìn Từ đâu mà anh có bức ảnh như vậy Nhìn kể lại câu chuyện nhận được tin nhắn Và cho cô ta xem suốt điện thoại kỳ lạ Nhung tái xanh cô liền hỏi Đừng xen vào những chuyện Không phải là của mình Có nghĩa là như thế nào Muốn hiểu cô phải nghe từ đầu câu chuyện Không phải là chuyện của tôi mà là chuyện của cậu Thanh tôi sẽ kể cho cô nghe trên đường đến bệnh viện thăm cậu tú nếu cô muốn giờ tôi có cảm giác cậu ta cũng liên quan đến vụ này à mà chị của cô tên gì chị tôi tên là thu cháu chào bác bác ra khi nào vậy à bác vinh nhìn cười nói với người đàn bà trung niên ngồi trước cửa phòng bệnh của tú cháu đây à ôi xổi ôi khổ lắm cháu ạ bà vinh nghẹn ngào bà đưa tay quệt nước mắt cố kiềm chế cơn xúc động rồi nói tiếp Mặc mây ra hôm qua khổ lắm cháu ạ thằng Tú nó... Bà lại nghẹn ngào nhưng mà sau cùng bà bọc môi nói dứt khoát. Thôi, bác xin lỗi đã làm phiền, cháu vào thăm nó đi. Đây là bạn gái của cháu hả? À dạ không, đây là em Nhung hàng xóm của Tú bác ạ. Xinh quá, ước gì bà có được một cô con dâu như vậy. Bà Vinh cười nhìn Nhung bằng ánh mắt chiều mến vẫn còn đẫm nước. Nhung xấu hổ đỏ mặt, cô lúng túng cười ngượng nghịu và đáp lễ bà Vinh. Cô thấy ngạc nhiên với chính mình bởi đã từ lâu lắm rồi Nhung nghĩ cái cảm xúc xấu hổ bẽn lẽn không còn ở trong cô Lan lộn trong chốn vũ trường thác loạn Qua tay biết bao nhiêu đại gia và thiếu gia Nhung tưởng rằng tâm hồn của mình đã trai sản cho những cảm xúc của cuộc đời Cô sống dừng dưng vào bất cẩn Nhưng luôn luôn trong lòng của Nhung là một cảm giác chống trải không thể bù đắp Cô cắn thuốc lắc hút tài mà Và nhảy nhót như một người điên trên sân khấu Để cố quên đi cái cảm giác đó Nhưng mỗi khi thân thể rũ ra vì mệt mỏi Vì hoạt động quá sức Cái cảm giác trống trải đó lại bùng lên Mạnh mẽ hơn bao giờ hết Nhưng cặp bộ và làm tình với vô số người đàn ông Nhưng không ai trong số họ Khiến cho cô có một chút rung động nào Ngoài những cảm giác cực khoái bản năng Mà một con vật cũng có Dù cho đó là những anh chàng trẻ đẹp yêu cô mê mệt Cô kinh tởm khi phải hôn họ Khi cái lưỡi nhem nhúa của họ Thò vào bồm của cô Liếm mút một cách làm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 Cô không thể tìm thấy ở họ Thứ tình cảm mà cô đã từng dành Cho nhiều người bạn khác giới của cô Mà cô có cảm tình Khi cô mới chỉ là một thiếu nữ trong sáng Đang ở tuổi dậy thì Đôi khi nhủ nghĩ Nếu mà khám phá ra được toàn bộ câu chuyện của chị cô Thì không biết cuộc đời của cô Còn ý nghĩa gì không Nhìn lựa lời an ủi bà Vinh Rồi thay vì bước vào trong phòng thăm Tú ngay Anh hỏi đầu đuôi câu chuyện Bởi anh sợ nếu mà hỏi Tú Có thể cậu ta sẽ không muốn nhắc lại chuyện này bà vinh liền trả lời hôm kia tú đang đi trên đường bác không rõ là ở đâu hình như là dốc bưởi hay là hoàng hoa thám gì đó có hai đứa say rượu đèo nho phóng như điên tú định phanh xe lại tránh nhưng mà nó thấy ngay trước mặt Cái bọn say rượu kia là một đoạn có một đứa bé đang chập trứng tập đi nếu mà hai tên kia phóng thẳng tới thì sẽ hút vào đứa bé vậy là khổ lắm cháu ạ không biết ma xui quỷ khiến mần răng mà Tú nó tăng ga đâm thẳng vào hai thằng kia bà thẳng ngã bắn ra bên ngoài Hai cái xe nát như là tương Nhưng mà đứa bé thì không có việc gì Tôi bị gãy chân gãy tay Còn hai thằng trời đánh kia Không có đội mũ cho nên hình như là đến giờ vẫn còn bất tỉnh Nhìn chào bà Vinh rồi ra hiệu gọi Nhung vào trong phòng thăm tú Anh đầy cửa bước vào Căn phòng khá là sạch sẽ với hai chiếc giường Tuy nhiên chỉ có một giường có tú nằm còn giường kia trống không Tôi đang nằm nghiêng cố gắng lật một cách khó khăn Những trang sách bằng tay lạnh lặn thế kia cậu được bó cứng như một cục bột to xù xin chào hiệp sĩ tôi đến để đưa huân chương cho cậu đấy nhìn vui vẻ nói tú nhìn lên ồ anh đấy à hiệp sĩ gì anh Bà cái thằng say rượu đâm nhau ý mà anh ngồi đây lâu lắm rồi mới được gặp anh xin lỗi em không thể ngồi dậy được ồ ai thế kia tôi tôi có nhìn nhầm không hả đôi mắt của tú nhìn nhung rạng rỡ cậu pha trò có phải em nhung không hả có phải tôi đang mơ không hả Anh, anh véo vào em một phát xem em đang mơ hay tính nhưng bật cười trước những lời lẽ rất hồn nhiên của Tú Một nụ cười tươi tắn mà đã lâu cô mới có lại Tú nhìn say mê, nhìn nhìn say mê Nhận thấy hai người đang nhìn mình Nhung lúng túng đỏ mặt Hai má của cô ửng hồng Đôi môi miếm lại và hai mi mắt cụp xuống Khiến cho khuôn mặt của cô càng đáng yêu hơn bao giờ hết Nhìn nhường chiếc ghế duy nhất trong phòng lại cho Nhung Sau một hồi hỏi han tình hình để biết chắc chắn rằng ngoài việc gãy chân tay, Tú không còn bị gì nghiêm trọng hơn nữa. Anh hỏi cậu ta. Thế nào, tôi nghe người ta nói dạo này cậu rượu chè bé bét lắm hả? Sao lại thế? Trước đây tôi nhớ cậu ít uống rượu cơ mà, lại còn thuốc lá nữa. Tú nhắm mắt suy nghĩ. Sau một hồi cậu mới mở mắt ra một cách tử tốn. Vâng, em già đã khác trước nhiều rồi anh ạ. sau khi anh chuyển đi có nhiều chuyện xảy ra đến mức em suy sụp nhiều lắm.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 Anh nói sao? giờ thì nhìn gần như là chắc chắn Tú có liên quan. Không những vậy, liên quan rất sâu đậm đến căn phòng trống, cùng với những chuyện loằng hoàng xung quanh nó. Anh cố gắng nó một cách thong thả nhất, tránh gây ra sự kích động cho Tú. Tôi nói cậu đừng có giật mình nhé. Mấy hôm nay tôi quay lại xóm cũ cũng chỉ vì chuyện này. Tôi nghĩ đến lúc chúng ta nên đưa tất cả ra ánh sáng. Đây, tôi giới thiệu với cậu. Người đang ngồi cạnh cậu, tức là Nhung, là em ruột của Thu, người mà rất có thể cậu đã gặp. Tú há hốc mồm cậu ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời Nhìn tiếp tục nói Tuy nhiên tôi chưa biết chuyện của cậu như thế nào Liệu nó có thể lắp vào những cái manh mối mà chúng tôi đã khám phá ra không Nếu mà có thể cậu nên chia sẻ với chúng tôi câu chuyện của mình Tú hết sức ngỡ ngàng đôi mắt của cậu rưng rưng Cậu dùng bàn tay còn lại bóp chán và nói trong nước mắt Lâu nay em không dám nói chuyện này với ai Vì em sợ mọi người bảo em điên Chính em cũng nghĩ mình là một thằng điên khi mà tin vào những điều mắt em thấy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 Khi còn là sinh viên tốt được ở trong nhà bố trí nơi ăn trốn ở chu đáo Tuy nhiên khi ra đi làm cậu lại phải lăn lộn với các nhà trọ ở nhiều nơi của Hà Nội cách đây khoảng một năm rưỡi tú chuyển đến xóm ích và thiết căn vòng trong cùng của dãy bên trái chưa đến cùng ngày với Tú là một anh chàng bí hiểm với đủ thứ nghề trong tay theo như Tú biết anh chàng này là một nhà báo một nhà kiến trúc và cũng đang là quản lý của một trang web nhìn ở căn phòng bên phải của phòng Tú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 hoặc đang trang điểm trên ô tô của một vị mà chỉ cần nhìn thoáng qua ai cũng biết đó là đại gia. Duy chỉ có một điều làm cho Tú để ý đến Nhung, là trong 4 tháng đầu thỉnh thoảng cô nàng lại chủ động hỏi cậu xem có thấy gì ở hai căn phòng trống hay không. Tú không thấy gì cho nên cậu lắc đầu. câu trả lời có vẻ làm cho Nhung không vui. Đến tháng thứ 5 Nhung không hỏi Tú nữa và cũng từ đó về sau rất ít khi Tú có dịp tiếp xúc với cô nàng ít kiểu này. ở được sáu tháng thì nhìn chuyển qua nơi khác sau đó thì khoảng vài ngày căn phòng chống số hai tức là căn phòng thứ ba từ ngoài vào của dãy đối diện có người đến thuê tôi đã rất vui khi một buổi chiều tối đi làm về muộn cậu thấy một cô gái rất là xinh đang dọn đồ ở trong phòng đó tôi bắt chuyện và làm quen với nàng nàng giới thiệu nàng tên là thu quê ở hưng yên đang học đại học ngoại thương năm thứ ba sẽ có mặt của thu ở xóm trọ làm cho tú cảm thấy yêu đời hơn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 Nhưng có làm sao, thầy kệ Nắng mưa là việc của trời Tôi vẫn yêu đời Lội trên những con đường ngập nước bên tài tôi do vẫn gào thét Nước ngập ngang người Tôi cười mưa lại sự sống Nhưng ngày hôm nay Trên mảnh đất quê hương này Một cơn mưa đã xé tâm hồn tôi thành trăm mảnh Cho tôi biết buồn biết cồn gào mong đợi Và chờ một người con gái Tôi đã gặp em một ngàn lẻ một lần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 Dòng của nàng cực kỳ biểu cảm cho đôi lúc Tú cảm giác mình hoàn toàn tan ra trong những vần thơ của nàng. Khi Tú hỏi ai là tác giả của những bài thơ, nàng chỉ trả lời bâng quơ, một người bạn. Ngày vui ngắn chẳng tẩy gang một ngày mưa dầm bỗng nhiên Thu không về sóng trọ. Tú liên tục gọi điện nhưng không rõ vì lý do gì mà máy của nàng luôn ở trong tình trạng bật thơ hôm ấy, Tú đang ngồi trên đống lửa, cậu đọc đi đọc lại bài thơ Một cơn mưa buồn. và thầm cầu khấn cho không có việc gì xảy đến với thu đến lúc này cậu mới hiểu hết tâm trạng của chàng trai trong bài thơ ấy những ngày sau đó thu vẫn bật tâm tú như điên cuồng trong nỗi nhớ và sự hoang mang lo sợ đại khái bạn đọc chỉ cần đặt mình vào vị trí của tú sẽ hiểu bất tất vài dài dòng ở đây một đêm khi mà nỗi nhớ thu lên đến cực điểm khiến cho tú không thể nào ngủ nổi cậu nằm mở mắt nhìn thao láo trên trần nhà nước mắt lưng tròng bỗng một tiếng động nhỏ khiến cho tú giật mình chú ý tiếp theo là những tiếng động thì thào đối tiếp nhau tuần thành dòng tiếng ngâm thư của thu tú sung sướng phát cuồng cậu bật dậy mà tung cánh cửa thu đang đứng trước cửa căn phòng trống trong cùng nàng mặc một bộ đồ chóng muốt mà tú chưa bao giờ nhìn thấy nhìn nàng như một thiên thần đứng giữa màn đêm trong sáng và thánh thiện nàng nhàn miệng cười với tú Tôi định lao đến ôm chầm lấy nàng, nhưng Thu giơ tay ra hiệu dừng lại, nàng nói với Tú. Từ từ đã anh, nếu anh tiến lại gần bây giờ, thì anh sẽ phải xa em mãi mãi. Hãy kiên nhẫn, im lặng và nghe em nói anh yêu. Tôi rất ngạc nhiên nhưng cậu không nói gì. Anh yêu, anh yêu em có nhiều không? Anh yêu em vô cùng, anh không thể sống thiếu em được. Xin em, đừng bao giờ, giờ xa anh một lần nữa. Em có biết anh đã đau khổ thế nào trong thời gian qua không?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 Có, tất nhiên là có, anh sẽ chết theo em, vì sống không có em cuộc đời của anh chẳng còn ý nghĩa gì cả. Anh đúng là người mà em chờ đợi, anh yêu, anh hãy nhìn đây. Thôi đầy nhẹ vào cửa căn phòng trống, cánh cửa mở toang Thu cứng người đôi mắt của cậu dại đi lạc thần. Trong căn phòng trống là cảnh một cô gái treo cổ trên một sợi dây thòng lỏng, bên cạnh cô có một sợi dây trống nữa. Bên dưới là một vòng hoa trắng và những cây nến đang cháy xung quanh. Cô gái treo sợi dây mắc bộ quần áo trắng mút và không ai xa lạ Đó chính là Thu Một Thu đang đứng bên cánh cửa và một Thu đang treo trên sợi dây Cả hai đều mặc đồ trắng Miệng của Thu treo trên sợi dây lắp bắp và thì thào phát ra những vần thơ Mà cô vẫn hay đọc cho Tú nghe Tôi muốn bỏ chạy, muốn hét lên thật lớn Nhưng mà chân của cậu không thể cử động mồm của cậu không thốt lên được Cậu ước gì mình ngất đi Nhưng trái lại cậu rất tỉnh táo Anh yêu Sợi dây còn lại dành cho anh đấy Hãy đến bên em đi Hãy ôm lấy em Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa Không bao giờ Em sẽ mãi hát cho anh nghe Đọc thư cho anh nghe Tôi rất muốn nhắm mắt lại Nhắm tịt mắt lại Nhưng cậu không thể nào cử động nổi Cái chết không đáng sợ như anh nghĩ đâu anh yêu Chỉ một giây thôi Anh yêu ạ Con người rồi anh cũng phải chết Anh sợ chết nhưng một ngày rồi anh cũng phải chết Và lúc đấy người đời sẽ nhìn anh kinh khổng mà thôi Anh còn sống là thì hiện tại và thì quá khứ Nhưng tương lai anh vẫn phải chết Anh của quá khứ hay của tương lai thì vẫn là anh Vậy thì sống hay chết có khác gì nhau Nếu anh sợ chết tức là anh đang sợ chính mình ở tương lai Em cũng vậy anh yêu Dù sống hay chết thì em vẫn là em Vẫn là thu của anh Đến bên em đi anh yêu hãy ôm lấy em và thứ sẽ che chở cho em đi tôi bỗng nhiên thấy những lời của nàng nói có lý đời người ai chẳng phải một lần chết nếu được chết ở bên người yêu của mình được mãi mãi ở bên cạnh người mình yêu thì chết có gì đau khổ có gì là đáng sợ anh yêu em thú thật với anh trước đây em đã yêu một người chúng em không thể sống bên nhau được cho nên đã quyết định cùng chết để được bên nhau mãi mãi Nhưng đến phút cuối hắn đã hèn nhát bỏ mặc em chết một mình Anh yêu Anh không giống hắn phải không Nào đến với em đi anh yêu Đừng làm cho em mất niềm tin và tình yêu Nào anh Tú như một người thôi miên Trong tích tắc cậu bất chợt bước theo thu Thu đi nhẹ nhàng về phía sợi dây thòng lọng Như muốn dẫn đường cho cậu Thu bước chậm chậm Hai tay của cậu hô lên của quảng Như một người già mắt kém Cậu từ từ bước về phía sợi dây còn trống tú cầm một chiếc ghế nhỏ gần đó đặt ngay xuống dưới sợi dây xèo lên và đút đầu vào thòng lọng thu dưới đất bỗng biến mất chỉ còn lại thu trên sợi dây thòng lọng quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt chiều mến tràn chứa yêu thương trong ranh giới giữa sự sống và cái chết một tiếng nói thiêng liêng lao từ đáy lỏng của tú lên đến cổ lên ít hầu rồi đến lưỡi và cuối cùng đầy hàm răng và đôi môi của cậu thoát ra ngoài mẹ đấy là tiếng đầu tiên mà cậu nói được và có thể là tiếng cuối cùng cậu nói được những hình ảnh của người mẹ tần tào bỗng hiện về tràn ngập trong tâm hồn của tú những kỷ niệm thuở thơ ấu bàn tay của mẹ đã chăm sóc cho cậu vất vả và nuôi cậu khôn lớn đến bây giờ nụ cười nhân hậu và ấm áp của mẹ cả những trận đòn mẹ phạt cậu lúc cậu không vâng lời tất cả như một khối cậu lửa quay cuồng và nổ tung trong đầu của cậu tú đầy sợi dây ra cậu lao xuống đất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 tú chấm gấp một lúc, cậu hút một hơi thuốc dài rồi nói. Một thời gian sau đó em thường xuyên bị mộng du thậm chí là mộng du trong lúc thức. Nhiều khi đang làm việc em bỗng nhiên là mê đi, và bỗng cảm thấy mơ hồ, một cảm giác cực kỳ cam ghét một ai đó. Em ghét đến mức em chỉ muốn giết ngay hắn. Tuy nhiên may mắn là thời gian mộng du của em rất ngắn, cho nên kịp tỉnh lại trước khi nhận thức được mình muốn giết ai. Rất nhiều lần khi mà thức giấc em thấy mình cầm ở trong tay, hoặc gậy hoặc côn. đang nằm trước phòng cửa của lai nhìn giật mình anh hỏi cả hai người này tôi hỏi có phải xóm ích hiện bây giờ chỉ còn một phòng trống không nhỉ không vẫn là hai căn phòng trống ngoài bóng ma của thu chẳng có ai thuê hai căn phòng đó cả mà bà chủ nhà cũng chẳng có ý định cho ai thuê nhìn thoát mồ hôi lạnh anh có một linh cảm cực kỳ bất an anh vội rút điện thoại và gọi điện cho thanh không có tín hiệu trả lời chuông đổ rất nhiều lần nhưng thanh tuyệt nhiên không nghe máy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 Khóa chặt cửa lại và không được mở cho ai Đợi đấy tôi về ngay Nhớ không được hỏi gì khóa chặt cửa đợi tôi về Nhớ là không được mở cửa cho bất cứ ai Dù là ai cũng thế Lai không hiểu nổi thái độ của nhìn Hắn loạn trí nhớ rồi chăng Lại đặt điện thoại xuống Thở dài một hồi trước một điếu thuốc mới Bất chợt có tiếng gõ cửa Ai vậy? Em em Thanh đây ạ Anh chàng phóng viên kỳ cục Lai lẩm nhẩm anh ra mở cửa cho Thanh Thanh bước vào trong phòng Lại hỏi cậu Có chuyện gì thế em Không nhìn Lai Thanh trả lời Em có chút chuyện muốn hỏi anh Có chuyện gì vậy em Thanh bất ngờ quay lại nhìn thẳng vào mắt của Lai và cười Lai bàng hoàng Chẳng phải, chẳng phải đó là ánh mắt của Một cái gì đó đập mạnh vào đầu Khiến cho Lai gục xuống Đầu óc của anh tối tăm Lai chìm vào cơn mê và không còn biết gì nữa Lên xe đi, nhanh lên, nhanh lên Nhung trèo lên xe ngồi sau nhìn Anh rổ ga phóng thẳng ra cửa bệnh viện Nhanh đến nỗi mà chiếc xe đi khỏi, người xuất vé hỏi bảo vệ. Tôi tôi có cảm giác là vừa có một chiếc xe chạy qua đây. Nhìn phóng xe một cách liều lĩnh, anh vượt qua hầu hết những đèn đỏ mà anh có thể vượt được. Đến ngã tư trường sinh bất chợt một người mặc sắc phục công an nhảy ra ngoài, chặn xe của nhìn lại. Hắn đưa tay rút vội trùm chìa khóa của nhìn và nhanh chóng đút vào túi áo. Công an tăng cường à, mẹ kiếp. Nhìn lầm bầm chửi vậy, tiếp theo anh nằn nỉ. Em đang có việc gấp lắm, em xin anh đấy, không phải em cố tình vượt đèn đâu, thực sự em có việc quan trọng. Đồng chí cứ dắt xe vào vỉa hè đi đã, chúng ta giải quyết sau. Em xin anh đấy, em đang vội lắm. Người công an nhắc lại như một cây máy, đề nghị đồng chí dắt xe vào vỉa hè. Nhìn cảm thấy cực kỳ ức chế với thái độ của hắn, nhưng mà không còn cách nào khác anh đành phải tuân lệnh dắt xe vào sát vỉa hè. Đến nơi người công an giơ tay chào anh theo nghi thức của quân nhân. Sau đó hắn nói như là một đứa bé đang đọc bài thuộc lòng. Đồng chí đang vi phạm luật giao thông, vượt đèn đỏ trái phép, đề nghị đồng chí cho xem giấy tờ. Nhìn kêu trời anh tiếp tục năn nỉ, em đã có việc rất quan trọng đi qua đến mạng người, anh làm ơn cho em đi đi, em hứa sáng mai sẽ quay lại đây nhằm bỏ khuyết điểm. Đề nghị đồng chí cho xem giấy tờ. Một cú đá mạnh như trời giáng của nhìn phóng thẳng Và giữa bụng làm cho chàng công an bất ngờ. Hắn ngồi ôm bụng khuôn mặt tái xanh. nhìn thò vội vào trong túi áo rút ra chùm chìa khóa anh trao vào ổ quay lại nói rất nhanh với nhung nhanh lên nhung lao lên xe và nhìn lại dầu ga phóng như điên gió ù ù ở bên tai phía sau bộ ngực của nhung thỉnh thoảng lã mạnh vào lưng của nhìn mỗi khi anh phanh gấp nhưng mà nhìn chẳng cảm thấy gì anh tiếp tục vặn ga và chiếc xe lao như một hung thần trên xa lộ nhung quay lại phía sau cô hốt hoảng nhìn thấy rất nhiều người công an Gồm cả công an giao thông lẫn cơ động đang rồng rắn đuổi theo xe của họ Họ đã thực sự bị xem là tội phạm Nhông nói tỏ át tiếng gió Bọn Hugo đang đuổi theo đông lắm anh ơi Nhìn không nói gì anh tiếp tục tăng ga Có tiếng xe còi của công an hộ phía trước Biết là đã bị đón đầu nhìn rẽ vào con đường láng hạ Anh lao theo những con đường khác nhỏ và cuối cùng cũng đến được con phố Nguyễn Trí Thanh Nhìn cho xe quẹo vào phố chùa láng, anh chạy qua đường đại học ngoại thương và rẽ trái, đến đây thì mất dấu công an. Hai phút sau xe dừng trước xóm X, nhìn để xe ở ngoài đường, anh lao ngay vào trong xóm, nhung theo sau bén gót. Không một tiếng động, những người lao động tự do chưa về, thú ở bệnh viện chỉ có lai và thanh ở nhà. Từ xa nhìn đã thấy ánh đến lập lòe phát ra từ cánh cửa khép hờ của căn phòng kín, anh lại gần và đạp mạnh cánh cửa. không cành ở bên trong khiến cho anh rụng rời Giữa căn phòng bụi đóng dày đặc là một vòng hoa hồng và những cây nến sau vòng hoa là hai chiếc ghế ngay trên hai chiếc ghế có một sợi dây thòng lỏng trên sợi dây bên trái có treo một tấm di ảnh chẳng cần nhìn nhìn cũng chắc chắn đó là ảnh của thu một người đàn ông quỳ trước vòng hoa hai bàn tay của anh ta đang vuốt ve một cách nâng niu những bông hoa hồng trắng đó là thanh cành thanh là lai đã bị trói cứng Và hình như đang ngất xỉu Nhung hét lên thanh quay đầu lại Anh thanh sao lại Nhung tiến lên một bước nói trong sự hoảng sợ tột độ Lùi ra đó Lùi ra nhung đó không phải là thanh Đừng hiểu nhầm Chị cầm thủ hắn Nhưng chị không muốn em hiểu sai sự việc Chị sẽ kể cho em nghe đầu đuôi câu chuyện Trước đây chị và hắn yêu nhau Nhưng thỉnh thoảng chị vẫn kể cho em nghe đấy Gia đình của hắn tìm mọi cách ngăn cản Không cho hắn yêu chị Họ bảo chị là con bé mồ côi, mất nết, rồi tuổi của chị và hắn không hợp nhau, số của chị sát chồng và còn nhiều lý do lắm. Nhưng thực sự thì họ đã nhắm cho hắn một con bé tiểu thư con nhà giàu, có bố làm rất to ở trong chính phủ. Nếu lấy được con bé đó thì sự nghiệp của hắn sẽ lên như diều gặp gió, có thể thăng tiến nhanh và làm những chức vụ mà người đời mơ ước. Hắn là con trai duy nhất trong một dòng họ chỉ đẻ toàn con gái.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 ban đầu họ chỉ muốn hất cẳng chị đi cho con trai của họ tự do yêu người đó nhưng mà qua thời gian họ căm ghét chị và cho rằng chị cứng cổ lì lợm và luôn đối đầu với họ sau nhiều tháng đấu tranh không có kết quả chị và anh quyết định cùng nhau tìm đến cái chết để tượng trưng cho một tình yêu bất tử cả hai quyết định sẽ làm một vòng hoa hồng kết tình trái tim ở ngay chỗ mà cả hai sẽ tự dã cõi đời Vậy là một ngày chủ nhật hắn đi mua hoa, nến cùng với một số dụng cụ để làm trái tim. Chị ở nhà làm hai sợi dây thầm lỏng, chị đã mắc sai lầm ở đây. Chị vốn không cao trong khi hắn lại khá cao. Khi làm dây treo cổ, chị lấy chiều cao của mình làm chuẩn để đo dây. Sau đó buộc cả hai nát thuốc có độ cao bằng nhau. Khi mọi việc xong xuôi, cả hai đưa đầu vào thòng lỏng, hôn nhau lần cuối rồi đạp đổ chiếc ghế ở dưới chân, quyết tâm ra đi vĩnh viễn. Mắt của chị tối sầm lại và chị không biết gì nữa. Hắn cao và vì vậy khi đạp ghế chân của hắn vẫn còn chạm đất. Hắn đã tháo sợi dây ra khỏi cổ và bỏ chị lại một mình. Mọi việc không đơn giản như vậy đâu Thu ạ. Em hãy nghe anh nói. Lai mở mắt ra. Nhìn vào mắt của Thu cố gắng thanh minh. Cầm đi mày không được phép nói ở đây. Rồi Thu lại nói tiếp. Sau khi chết biết hắn không chết theo mình chị đã vô cùng đau khổ.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 Như em biết đó, khi mày em ăn một miếng táo, lấy của em sẽ cảm nhận được hương vị. Sau đó chuyển thành tín hiệu thần kinh chuyển lên não và não phân tích hương vị ngon hay giả. Linh hồn của kẻ tham ăn tìm cách cộng hưởng với loại tín hiệu này, hòng thỏa mãn nhu cầu thèm ăn của hắn. Nhưng đấy chỉ là ảo tưởng khiến cho hắn càng đau khổ hơn càng thèm hơn mà thôi. Nhìn nghe mà như nuốt lấy từng lời của Thu, có nhiều điểm giống với những gì anh đã biết. Nhưng cũng có rất nhiều điều mà anh chưa biết.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 thực ra chỉ là những tư tưởng oán hận căm thù bất mãn của chị mà thôi. Một người không còn gì phải tiếc nối khi chết, linh hồn của họ rất bình an và thanh thản. do đó tần sóng dao động của loại sóng cấu tạo nên linh hồn của họ rất nhẹ, loại sóng này không thể tác động đến người sống. những người như vậy thường đầu thai rất nhanh. ngược lại một người chết như chị, sóng cấu tạo linh hồn của chị dao động với tần số hết sức dữ dội và có tác động đến thần kinh của người sống. tất nhiên là chỉ một số người mà thôi thu dừng lại và chỉ vào like. tất cả những đau khổ đến cùng cực mà chị phải chịu đều do hắn gây ra nhung đã nín khóc nhưng cô không biết phải cư xử sao trong tình huống này nhung luôn nghĩ chị mình bị sát hại nhưng bây giờ mọi việc đã rõ chính chị cô đã chủ động tìm đến cái chết vì mong muốn được ở mãi bên người yêu của mình nhung không biết phải đổ lỗi cho ai bây giờ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 Dường như cô bây giờ biết đến sự có mặt của anh cô nói Hiểu lầm ư Còn có hiểu lầm gì ở đây nữa Xin em hãy nghe anh nói đã Anh nói xong em muốn làm gì anh cũng được Lại nói và nhìn Thu bằng ánh mắt cầu khẩn thấy Thu không nói gì lại nói tiếp tối hôm đó anh đã quyết định cùng em ra đi mà không hối tiếc Khi mà chúng ta cùng nhau đã chiếc ghế Anh cũng lập tức nghẹt thở Tối tăm mặt mũi và rơi vào vô thức Nhưng mà trong cái vô thức đó Bản năng sinh tồn cho con người của anh trỗi dậy Hoàn toàn không phải do lý trí điều khiển Nó tự động dối thẳng hai bàn chân để chân chạm đất Và sau đó tháo sợi dây khỏi cổ. Đây chỉ có thể là điều anh suy đoán Và sau đó mình được biết Nếu mình đứng nghến chân lên cao hết cỡ Thì cổ sẽ cao hơn nút thỏng lỏng Và vì vậy không thể tự tử được Lúc ấy có người chạy đến hô hoán lên Và đưa anh vào bệnh viện Một thời gian sau đó anh luôn nghĩ đến chuyện đi theo em Nhưng mà bố mẹ và người thân đã cẩn thận Họ luôn cắt cửa người canh anh thật kỹ. Họ luôn sợ nếu anh chết thì dòng họ nhà anh sẽ tuyệt tự. Nhưng em có biết không, cái cảm giác của anh lúc đó là cảm giác điên khủng vô kể. Anh không thể nào chịu đựng nổi cảnh người yêu của mình ra đi mãi mãi, trong khi anh vẫn còn ngồi đây. Trước đây một ngày không được gặp em, anh đã nhớ muốn phát điên, huống chỉ nghĩ đến việc không bao giờ gặp được em nữa. cha mẹ anh đã khóc lóc, văn xin và tỏ ra hối hận vì đã ngăn cản chúng ta trước kia.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 Khi đã quyết định tìm đến cái chết như một đối thoát Khi đã đưa cổ vào dây thầm lọng, Chúng ta đã không còn cơ hội để quay đầu Giờ đây mỗi khi nghĩ lại giây phút đấy Anh cảm thấy hết sức căm ghét bản thân của mình Tại sao chứ Tại sao chúng ta lại nghĩ chết rằng cùng nhau là một lối thoát duy nhất Và tại sao Tại sao lúc ấy anh không sáng suốt hơn để dừng hành động đó lại Để bây giờ cả cuộc đời của anh phải ôm mũi hận Vì thiếu bóng của em Khi anh xuất viện quay lại xóm trọ cũ Bố mà anh đã trả lại phòng cho chủ nhà Họ thanh toán tiền và giải thích rằng anh không ở đây nữa Họ này nỉ anh đến với họ cho một căn nhà khang trang ở Hà Nội Nhưng anh quyết tâm không đến Cuộc đời của anh thiếu vắng em Đã không còn ý nghĩa gì nữa Vậy thì nhà cao cửa đẹp tiền bạc có ý nghĩa gì Lúc xuất viện anh đã thề rằng Cả cuộc đời này anh sẽ không yêu Bất cứ một ai khác ngoài em Rằng anh chỉ sống để nhớ về những kỷ niệm lúc còn em Nhớ về hình bóng của em Để bảo vệ gìn giữ nâng niu Những kỷ vật đó Để chắc chắn mình sẽ thực hiện được lời hứa và để nhắc nhở mình không lúc nào được phép quên nó. Anh đang nghiến rằng tự chặt hai ngón chân út và áp út của bàn chân phải, nhìn sừng sốt, nhung sừng sốt và cả thu cũng sừng sốt. Không ai ngờ rằng anh chàng này là có một quyết tâm sắt đá đến vậy. Nhìn hướng đôi mắt về phía chân của Lai, anh ta đi tất. Sân này chưa bao giờ nhìn được nhìn thấy bàn chân trần của Lai. Anh ta hoặc là đi giày lúc ở ngoài đường, lúc là lên công sở, hoặc là đi tất lúc ở nhà. Đó là chi tiết không khiến nhìn về bận tâm lắm Cho nên anh chưa bao giờ hỏi Lai Giờ đây anh mới vỡ lẽ Hóa ra Lai đi tất để che giấu khuyết điểm ở chân Nếu em không tin em có thể kiểm tra Lai nhắm mắt lại và nói tiếp Bàn tay của Thu run rẩy, Cơ kéo chiếc tất trong chân phải của Lai Đúng như lời Lai nói bàn chân chỉ có ba ngón Thu ngồi bệt xuống ôm mặt khóc Em đừng khóc nữa Em hãy nghe anh kể đốt câu chuyện Lai tiếp tục kể Căn phòng cũ lúc đó đang có người thuê, cho nên anh đành phải thuê phòng khác, là căn phòng mà hiện nay anh đang ở. Một thời gian sau, người thuê căn phòng cũ của anh, tức là căn phòng mà chúng ta đang ngồi đây, bỏ đi vì theo lời anh ta giải thích, thì ở căn phòng này anh ta liên tục bị bóng đè. Hóa ra căn phòng trống này là căn phòng cũ của Lai, chứ không phải phòng của Thu như mọi người vẫn nhầm tưởng. Phòng thực sự của Thu chính là căn phòng trống bên cạnh. Nhìn thầm nghĩ, anh có thể hiểu thêm thì được biết.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 nhắc nhở anh không nên hèn nhát thêm một lần nữa vậy là anh vẫn ở lại nhưng anh không dám ở lại hai căn phòng ấy vì anh phải sợ đối mặt với em sợ phải nghe những lời trách móc của em sẽ em bất ngờ hiện ra chỉ vào mặt của anh mắng anh là thằng hèn vẫn có người đến và đi ở hai căn phòng ấy nó như là một thông điệp của em gửi đến cho anh khiến anh suy sụp hàng đêm trong mỗi cơn mơ anh lại thấy em có lúc em đứng buồn bã nhìn anh và hỏi vì sao lại thế có lúc em lại chỉ mắng trách móc anh thậm tệ. Anh không biết đích thực sự là linh hồn của em hiện về hay chỉ là trí tưởng tượng của mình. Anh lao vào nghiên cứu chủ nghĩa duy vật, triết học marxism, hòng quên đi sự ám ảnh ấy. Anh đọc một cách điên cuồng tất cả học thuyết duy vật và bắt ép mình phải tin rằng linh hồn không hề tồn tại. Một thời gian sau anh không còn mơ thấy em nữa. Đó cũng là thời điểm mà chủ nhà quyết định đóng cửa hai căn phòng trống không cho ai thuê.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 Khi nằm một mình trong căn phòng trống, anh lại trở về với chính con người thật của mình. Anh khóc như một đứa trẻ bên cạnh tấm ảnh những món quà của em. Thu lại bật khóc, cô không phải biết nói gì hơn. Rõ ràng bây giờ cô đã hiểu lai like hơn, hiểu anh ta yêu cô thật lòng. Tất cả mọi người lại im lặng mặc cho Thu òa khóc, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình. Nhìn đang tính xem anh phải làm gì sau khi Thu nín khóc. Nhung cho xót nhìn Thu khóc, cô thấy thương chị mình vô hạn. Cô muốn là một cái gì đó để giúp Thu Nhưng cô lại không thể làm gì Lại cũng hết sức đau khổ khi thị thủ khóc Nhưng anh cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều Vì cuối cùng anh cũng có dịp Nói ra tất cả những gì anh chất chứa Ở trong lòng Và quan trọng hơn là được giải bày với Thu nỗi lòng của anh Điều mà dù có nằm mơ Anh cũng không bao giờ tưởng tượng thấy Anh nhắm mắt cố gắng ngăn giọt nước mắt lại Và thả dòng suy nghĩ trôi ngược Về quá khứ Khi anh và Thu còn được ở bên nhau Chia ngọt xẻ bùi cầu nhau vượt qua biết bao gian nan thử thách khi thấy thu đang đến khóc nhìn lên tiếng phải là mọi hiểu lầm đến được hóa giải hy vọng là thu sẽ quên đi cái nỗi hận thù để chúng ta cùng sống thành thản tôi chỉ có một thắc mắc muốn hỏi thu không biết cô có thể vui lòng giải đáp tôi được không tôi nói với cái giọng bình tĩnh hơn rất nhiều anh cứ nói nhìn nêu lên thắc mắc của anh vẫn canh cánh trong lòng kể từ buổi đầu gặp thanh tôi bảo cô vốn không quen biết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 Nhất là khi anh thường xuyên có mặt ở nhà và thường xuyên làm việc khuya. Nhưng chính sự mạnh mẽ ấy đã thu hút dòng tư tưởng của tôi. Tôi bị lôi cuốn bởi tâm thức của anh. Nói một cách khoang học, trong tư tưởng của anh có những dao động phù hợp với cơ thể từ lúc ấy. Vốn cũng chỉ là một dạng sóng điện tử. Tôi cảm thấy rất dễ chịu khi mà được cộng hưởng với những dao động đó. Vậy là tôi đồn chú trong tâm thức của anh và không ngừng đọc được những dòng suy nghĩ của anh.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 Kẻ ác luôn có trong đầu mình vô số những hồn ma của những kẻ giết người đâm thuê chém mướn, những tên tội phạm. Trong khi những người lương thiện thì ngược lại. Đó cũng là lý do mà người Việt Nam ta có tục cầu gấn ông bà phù hộ cho con cháu. Không phải là mê tín như nhiều người thường nghĩ. Khi một người có một tư tưởng sai lầm sẽ dẫn đến hậu quả xấu, ông bà hay là người thân của hắn, nếu lo lắng cho hắn sẽ cố gắng tác động vào tư tưởng của hắn nhằm thay đổi, chuyển hóa nó thành tư tưởng tích cực.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 Đó là trừ 6 tháng đầu năm ở bệnh viện ra, còn lại lại ở rất gần cô, tại sao cô không xâm nhập vào tư tưởng của cậu ta, để mà tìm hiểu nội dung của sự việc. Nếu mà ngay từ đầu cô hiểu rõ mọi chuyện thì sau này đâu có nhiều chuyện đáng tiếc như vậy. Thắc mắc của anh rất là có lý, nhưng mà lúc đó tôi luôn cho rằng Lai là kẻ lừa dối, là kẻ hèn nhát mà tôi hận thù. Vì vậy nếu mà xâm nhập vào Lai, tôi sẽ phải đọc những suy nghĩ rất khủng khiếp của anh ấy về tôi. Ví dụ như là anh cười thầm vì tôi là một đứa con gái ngu ngốc đã tin tưởng anh ta hay những sự lừa dối mà anh ta đã toàn tính với tôi từ trước. Giống như là người bệnh sợ uống thuốc, tôi không muốn hay là nói đúng hơn là không dám thâm nhập vào tư tưởng của anh ấy. Đặc biệt là lại có một thời gian dài, lại mất dạng mà không để lại dấu vết. Đó chính là quãng thời gian mà tôi hoang mang cần một câu trả lời nhất. Tôi luôn nghĩ rằng anh trốn tránh mình và đang vui vẻ ở một nơi nào khác.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 Em biết đấy, chị giao tiếp với người sống bằng cách tác động vật thần kinh của họ và gây nên ảo giác. Nhưng mà việc này chỉ có hiệu quả khi mà những người bị chị tác động có nhiều tần số dao động trùng với tần số dao động của chị, hoặc là những người có thần kinh rất yếu không ổn định. Chị không muốn có ai vào trong hai căn phòng đầy kỷ niệm của chị, cho nên chị đã cố tình tìm cách gây ảnh hưởng đến họ, khiến cho họ hoảng sợ mà bỏ đi. Tuy nhiên, không phải ai trong số họ cũng bị chị tác động. Chị rất ít nhìn thấy được những hình ảnh Mà chị đã cố đưa vào trong đầu họ Đó luôn là cảnh lúc mà chị treo cổ Bởi vì những giây phút ấy Gây cho chị cảm xúc dữ dội nhất Và đó cũng là lúc mà ngọn lửa hận thù Trong chị bùng lên Thanh và Tú là hai người Có tâm lý rất mâu thuẫn và yếu ớt, Luôn xảy ra sự đấu tranh nội tâm Chính cái nội tâm không ổn định đó Đã khiến cho họ sinh ảo giác Và nhìn thấy chị như một người sống Đặc biệt Thanh lại còn tiền sử bệnh thần kinh những cái ấy khiến cho chị có thể tác động lên thanh mạnh đến mức sai khiến được anh ta làm theo ý của mình chị cũng đã thừa làm như vậy với tú nhưng không có hiệu quả chuyện bóng đè chỉ không thể nào tự chủ nổi chỉ tồn tại trong hai căn phòng này sau đó năng lượng sóng và từ trường ở đây mạnh hơn gấp trăm lần nơi khác đó là những năng lượng gây ảnh hưởng xấu với thần kinh của con người lý do vì sao người ngồi trong hai căn phòng trống đều bị bóng đè khi nói những lời cuối thu tỏ ra nặng nhọc và khó chịu Mồ hôi đồ đầm đìa tiếng nói ngắt quãng Cô gắng gượng nói tiếp trong tiếng thở gấp gáp Tôi sắp phải đi rồi Sợ dĩ tôi tác động như vậy lên tư tưởng của người khác Là bởi vì tôi có sự dữ dội trong lòng hận thù và bất mãn Giờ đây những cái đó đã mất dần Tôi sắp trở thành một hồn ma bình thường Tôi không thể duy trì trạng thái này lâu Cũng như sau này không thể hiện lên trong mắt bất cứ ai Như đã từng hiện lên với Thanh hay Tú Nhung bỗng cảm thấy cuống Vậy là cô sắp phải chia tay Thu vĩnh viễn Sẽ không bao giờ còn cơ hội để nghe được Thu nói chuyện nữa Không bao giờ được Thu ôm ấp vuốt ve Nhung cầm tay của Thu lắp bắp Chị, chị ơi Thu vút về khuôn mặt của Nhung nói khó nhọc Em gái của chị em hãy sống cho thật tốt Đừng để bố mẹ và chị phải đau lòng Vì thế em đau khổ Cả nhà sẽ luôn nghĩ về em Luôn cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em Sau đó Thu vừa cười trói cho Lai like vừa nói Anh ạ, em xin lỗi. Sau khi chết em cũng đã nhận ra chúng ta sai lầm khi cùng nhau tìm đến cái chết. Nhưng mà sự cố chấp khiến cho em luôn muốn anh phải chết theo em. Em đã tiếp xúc với hồn ma của nhiều cặp đôi chết cùng như vậy. Họ đang phải chịu sự dày vò khủng khiếp. Bởi vì khi đã chết cổng nhau, họ có thể cảm nhận rất rõ tình cảm của người kia dành cho mình. Nhưng lại không thể nào ôm vào nhau, hôn nhau và nắm tay nhau được. Bởi vì họ không còn thân xác để làm việc ấy. Điều đó cũng ví như hai người yêu nhau tha thiết Nhưng lại không bao giờ được ở gần nhau Yêu nhau nhưng không thể có nhau trong vòng tay Còn gì có thể đau khổ bằng Khi sống rồi có bao nhiêu khó khăn Con người vẫn luôn luôn có một cơ hội Dù cơ hội có mong manh đến bao nhiêu đi chăng nữa Nhưng không bao giờ là không có Trái lại khi chết tất cả sẽ trở thành ảo vọng Và cơ hội cũng chấm dứt Anh ạ, anh hãy sống cho tốt Em vẫn còn nhiều tình cảm với anh Nhưng mà tình cảm ấy bây giờ đã được săn sẻ một phần cho Tú và thành nữa. Khi nào gặp họ, anh hãy gửi lời chào của em đến cả hai. Lại cố gắng quỳ lên dù đôi chân của anh vẫn còn tì cứng. Anh cầm hai tay của Thu nói trong tiếng nấc Em, em, em đi đây. Nói xong câu đó, Thu dùng mình và cơ thể của thành lúc này ngã vật xuống đất. Hai tuần sau, sáng ngày Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2009, tại một quán cà phê trên phố Chùa Láng, Nhìn Thanh và Lai và một cô gái nữa chưa rõ danh tính đang cùng nhau trò chuyện. Bọn họ dường như đang chờ ai đó. Một chiếc xe máy dừng lại trước quán điều khiển xe là một cô gái. Phía sau cô gái là một anh chàng. Tay trái và chân phải của anh ta giữ kín sau những cục bột to đại tướng. Anh ta để chiếc nạng ngang trên đùi và dùng cánh tay còn lại bám nhẹ vào hông của cô gái. Đó là Tú và Nhung, hai người xuống xe. Nhung giúp Tú bước vào quán.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 chi tiết đầu tiên em thắc mắc là tại sao khi mà anh thanh và chị thu yêu nhau anh tú ở cạnh đó cảm thấy khó chịu và đã tỏ thái độ ra mặt với anh thanh nhưng lại không được nhắc gì đến câu chuyện sau đó chị thu có gặp anh tú và mối quan hệ của họ tiếp diễn ra sao nhìn chưa kịp lên tiếng thì tú đã nói không kể từ lần gặp lại thu ở trong căn phòng trống cùng với hai sợi dây thòng lộng anh không bao giờ được gặp lại thu nữa anh vẫn rất là yêu thu cho nên dù sợ nhưng mà anh vẫn quyết định ở lại xóm trọ với hy vọng một lúc nào đó có thể gặp lại cô ấy và nghe cô ấy giải thích tất cả mọi chuyện tiếc là chẳng bao giờ anh gặp lại được cô ấy cả khi mà thanh chuyển đến nhìn thấy thanh có những biểu hiện khác thường nhất là hay mang ra ghế ngồi trước cửa nhà lầm bầm như là đang nói chuyện với đó ánh mắt tìm mơ màng anh đoán là thanh có thể đã nhìn thấy thu giống như mình năm nào đó anh cảm thấy rất là thất vọng hụt thẫn vì rõ ràng thu có thể hiện ra trước mặt của người khác nhưng lại không liên lạc với anh để cho anh một lời giải thích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 Các một chi tiết em thấy không có logic lắm. Đó là trước đây khi mà chị Thu Hậu như chỉ xuất hiện vào buổi tối sau 6 giờ. Nhưng mà trong phần 3 thì dường như là mọi chuyện đều diễn ra vào ban ngày. Nhìn vội trả lời. Cái này là do anh không khéo viết khiến cho độc giả không có khái niệm rõ ràng về thời gian trong phần 3. Nhưng mà thực ra chỉ cần phân tích kỹ một chút có thể thấy. Một buổi trưa Lai Thích Thanh mua hoa ở ngoài đường. Sau đó lại lại gặp anh sống trọ khi đi làm về. Tức là lúc đó cũng khá muộn. tiếp đó là anh vào phòng của thanh chụp ảnh vòng hoa rồi sang phòng của lai để biết tin tức tú đã bị nạn rồi lại nói chuyện vinh nhung khá lâu từ đấy biến cố đủ để chúng ta hiểu rằng khi anh và nhung có mặt ở bệnh viện thâm tú thì đó đã là buổi tối anh đã mắc sai lầm khi mà không tả diễn biến của thời gian thư thường xuất hiện vào buổi tối vì theo anh đó là giờ người ta trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi căng thẳng tinh thần thì uể oải và dễ bị tác động nhất Ngày Chủ nhật thì mọi người đều thoải mái về tinh thần cho nên là Thu rất ít khi xuất hiện. Và lại khi mà những biến cố cuối cùng diễn ra, Thu không trực tiếp xuất hiện mà chỉ hành động thông qua Thanh. Vì vậy không có nhất thiết phải là buổi tối. Vâng, vậy thì em đã hiểu. À còn nữa, về những bài thơ xuất hiện trong phần 1 rõ ràng là trình tự thời gian, thì khi mà chị Thu không thể là người quen biết anh được, về tại sao chị lại biết những bài thơ của anh làm? Thoan liền chất vấn...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 Cho nên cô ấy có thể tác động vào sóng điện thoại để tạo ra tin nhắn này. Tuy nhiên anh cũng không tin tưởng vào khả năng này lắm. Đúng lúc này điện thoại của nhìn reo vang. Anh xin phép mọi người rồi đứng dậy nghe máy. Thái độ của nhìn trở nên kỳ cục. Vừa nghe điện thoại anh vừa vặn vẹo đôi môi. Rồi lại vân về tròm râu ngắn cụn cỡn. Cuối cùng anh liền nói. Được rồi, mình sẽ sớm đi lạc với bạn. Đừng có căng thẳng quá. Đoạn anh quay trở lại bàn cà phê. Có chuyện gì vậy? Lai liền hỏi nhìn vừa khuấy những viên đá trong cốc cà phê vừa trả lời có lẽ tôi lại sắp có một cuộc phiêu lưu nữa vào thế giới tâm linh lần này xem ra không kỳ dị như câu chuyện chúng ta vừa rồi nhưng về mức độ thương tâm thì cũng chẳng kém trời ạ thật đáng tiếc là bọn em không thể là nhân vật trong cái chuyện mới của anh nữa nghĩ đến em cứ thấy hụt hẫng sao đó trong cái chuyện này bọn em đều là nhân vật quan trọng nhưng cái chuyện sau lại là một dàn nhân vật khác chẳng có liên quan gì đến bọn em chút nào cả nhung vừa liếc mắt sang phía của tú Tú liền cười và nói màn này bận gì thì bận thỉnh thoảng ông anh phải qua xóm thăm lại mọi người chứ suốt ngày mất tâm đi đâu đó cả mấy hôm nay tôi ở bệnh viện cũng vậy may mà có em nhung chăm sóc chứ không thì tôi cũng chết vì tủi thân rồi tú quay sang nhìn nhung với ánh mắt biết ơn chịu mến nhung lúng túng đỏ mặt cô cục hai bi mắt xuống cười nhà nhìn không nhịn nổi cười ở đây lại có người đang muốn cưa sừng nằm nghe rồi đó tất cả cùng cười vang lên trong sự bẹn lén của nhung Tú vừa cười vừa nói Nhưng tôi lại thích châu cưa sừng cơ Đào vào mấy con ngá non dễ phải bóc lịch lắm phải không em Mọi người lại cười lên ẩm mỹ Nhùng xấu hổ cô đấm thùm thụp vào lưng của Tú Cái anh này Đợi cho mọi người cười dứt, thanh lúc này mới lên tiếng À mà anh định đặt tên câu chuyện tiếp theo là gì vậy Nhìn đắn đong một lúc đoạn anh trả lời Có thể nó sẽ là những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám